Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 182 Nguyên Anh Hậu Kỳ Chu Chu thu tiểu trư về túi đựng linh thú, dùng mũ che kín mặt, dựa vào linh giác mạnh mẽ tránh được cả hộ vệ tuần tra và hạ nhân, thần không biết quỷ không hay rẽ vào đường nhỏ từ cửa sau rời khỏi thân phủ. Bước nhanh qua mấy ngõ hẻm, Chu Chu đi tới một góc tối không người, lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc áo choàng có mũ đen nhánh, phủ lên người, đeo thêm mặt nạ. Sau đó thả tiểu Trư ra, ông nó vào trong ngực, thấp giọng nói, nhờ ngươi đấy. Trình Kiến Huy đang nói chuyện cùng đệ tử thân cẩu trong đồng phủ, bỗng nhiên nhướng mày, chợt đứng lên đi ra khỏi đồng phủ. Nhìn về phía Tích Thành. Thân cẩu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ, vội hỏi, sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Bên Tích Thành. Đã xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, Tất cả các môn nhân của các tông môn lớn nhỏ và những người tán tu trong tích thành đều cảm thấy tim đập nhanh, không hẹn mà cùng đi tới chỗ cao nhìn về phía nam thành, nhưng không một ai có can đảm vọng động. Bên trong tích thành lẫn lộn cả tu sĩ và người thường, nắm trong tay quyền lực thế tục chính là hoàng đế trong cung, nhưng người có quyền lực chính thức cao nhất, chính là phái kim vân. Phân nhánh của phái kim vân ở tích thành thiết lập ở trong một khe sâu ở phía tây ngoại thành. Trấn giữ ở đây chính là nguyên anh tổ sư của phái, Hồng Bàn, đồng thời cũng là luyện khí đại sư thất phẩm nổi tiếng của Tích Quốc. Phía nam Tích Thành chợt phát ra uy áp cường đại, Hồng Bàn dù đang bế quan cũng biết, lão vội vã thu công đi ra ngoài đồng phủ, hai tu sĩ kết đăng kỳ đến nên đón vội không mình hành lễ, bọn họ cũng phát hiện tình trạng kỳ lạ ở Tích Thành. Hồng Bàn tùy ý gật đầu, ánh sáng dưới chân chợt lóe lên người đã bay đến tận trên trời. Cao nhân phương nào? Bổn tòa là hồng bàn phái kim vân thỉnh đạo hữu hiện thân gặp mặt. Giọng nói của hồng bàn không lớn. Chậm rã thông thả, giống như thuận miệng nói chuyện cùng bằng hữu, nhưng mọi người trong tích thành đều nghe thấy rõ, giống như đang có người nói chuyện bên tai mình. Sau đó hai gã trưởng lão kết đang kỳ phái kim văn đuổi đến kịp cảm thấy rùng mình trong lòng, có thể làm cho nguyên anh tổ sư cao cao tại thượng trong tông môn của mình nói chuyện khách khí như thế, sợ rằng đối phương có lai lịch không nhỏ. Một trưởng lão kết đan kỳ trong đó không nhìn được hỏi, Hồng Tổ Sư, đối phương là. Chân mày của Hồng Bàng nhíu chặt lại, nói từng chữ một, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hai trưởng lão kết đan kỳ hoảng sợ nhìn nhau. Hiện tại Hồng Bàng cũng mới chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ thì cả Tây Phương Ngũ Quốc cũng mới có ba người, một người trong đó là Lão Tổ trong tông môn bọn họ. Hai người khác thuộc phái ẩn hạng và phái điểm hâm, Hai phái này cũng là nhất lưu tông môn của Tây Phương Ngũ Quốc. Tích Thành là địa bàn của phái Kim Văn, theo lý mà nói hai vị nguyên anh lão tổ kia sẽ không không hỏi mà đã đến như vậy, vậy người kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là địch nhân đến từ Đan Quốc? Ba người bọn họ nghi ngờ đứng ở trên đám mây, không biết tội khôi họa thủ, cầm đầu gây họa, so với bọn họ lại càng mất bình tĩnh. Chu Chu trong lúc vội vã đã hợp thể với Tiểu Trư. nàng không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc không chế lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể chỉ hành động theo bản năng cũng muốn thu liễm uy áp kết quả nàng vừa hợp thể xong tu sĩ cả tích thành đều bị kinh động nàng ngu ngu ngốc ngốc không biết mình đã gây họa trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của đám người doãn tử chương thần thức trong nháy mắt đã quét trọn tích thành một lần nhanh chóng tìm ra được chỗ của nhóm người doãn tử chương nàng chẳng quan tâm đến người khác quay người lại bay lên không trung chớp mắt liền xuất hiện ở một tiểu viện bên trong đấu pháp đường. Bốn người doãn tử chương giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới đất, xung quanh bọn họ có một vòng sương mù đen cùng cùng đang chậm rãi thu hẹp vòng vây, tiến gần về phía bọn họ. Bốn người nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo giống như phải chịu đựng sự thống khổ khổng lồ. Trong tiểu viện có ba người, chính là hai người trong linh hỏa tam quái và phùng tiên cao. Chu Chu vừa nhìn thấy tình cảnh này thì cũng hiểu là ba tên khốn kiếp này hại sư huynh sư tỷ của nàng. Phùng tiên cao nhìn thấy hai huynh đệ tư đồ tấn công đã lâu mà chưa thành công thì không ngừng sốt ruột, bỗng nhiên cảm nhận được uy áp cường đại đang tiến tới gần. Hai chân như nhũng ra gần như là quỳ rạp xuống đất. Hắn cực kỳ hoảng sợ dương mắt nhìn về phía uy áp phát ra, chỉ nhìn thấy một người mang mặt nạ, toàn thân trùm trong áo choàng đen giống như ma quỷ xuất hiện ở trên tường. Huynh đệ tư đồ đã sớm cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua chu chu, nhất thời không biết đến tộc cùng là nên tiếp tục tấn công hay là rút tay rời đi, từ khi nào mà tích thành lại có nhân vật lợi hại như thế. Bọn họ rõ ràng đã tận lực thu liễm động tin, người này rốt cuộc là đi ngang qua hay là cố ý đến tìm bọn họ. Không chờ đến khi bọn họ hiểu rõ ràng. Giọng nói của hồng bàn đã truyền đến, chu chu không ngờ lại đã thảo kinh xà sớm như vậy. Dưới tình thế cấp bách này nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong ba tên này. Đáng tiếc, mặc dù nàng nhìn thấy các sư huynh sư tỷ đấu pháp tỷ thí nhiều lần, nhưng đến phiên nàng thì lại không biết nên làm như thế nào, trong lúc bối rối nàng chỉ nhớ rõ chuyện song trưởng của nàng phóng hỏa đốt cháy hai tay của vưu hào kiệt ở đại bỉ môn phái, cho nên cũng không nghĩ nửa liền giơ tay lên hướng về phía huynh để tư đồ. Có lẽ là chuẩn bị chưa được đầy đủ, có lẽ là nhầm phương pháp rồi, nói tóm lại là nàng làm một động tác không có hiệu quả. Hù dọa hai huynh đệ tư đồ cả người toàn mồ hôi lạnh, nhưng lại chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc này thạch ánh lục bị vây trong đám sương mù đen rốt cục đã không chịu nổi, thân thể run rẩy dữ dội, đám sương mù phía sau nàng liền mạnh mẽ lao tới. Bốn người liên thủ kết trận chống lại sương mù, nếu như phía thạch ánh lục bị ngã xuống, trận pháp phòng hồ sẽ bị phá ngay lập tức, đến lúc đó ba người còn lại cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Chu chu nhìn không hiểu những thứ này. Chỉ biết là sư tỷ không ổn rồi, lại càng khẩn trương, không thèm quan tâm đến những thứ khác. Nhảy đến trước mặt huynh đệ tư đồ, giơ tay đánh xuống. Hai huynh đệ không nghĩ tới, hắn đường đường là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ lại không có phẩm giá như vậy không nói một lời đã đột nhiên động thủ. Bọn họ ngay cả muốn rút lui né tránh cũng không thể nào nhanh hơn được một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ dùng toàn lực xuất thủ chứ. Hai huynh đệ không kịp ngẫm nghĩ đột nhiên thu hồi toàn bộ pháp lực hộ thể. cộng thêm pháp bảo hộ thân liều chết ngăn cản. Nhưng mà hết thảy đều là vô ích, hai người chỉ cảm thấy lực đánh đến pháp bảo hộ thân trên người bọn họ không phải là của hai bàn tay. Mà là hai luồng dung nham đủ để hủy diệt tất cả, pháp bảo của bọn hắn chạm vào sông liền biến mất, sau đó là cánh tay của bọn họ, thân thể, kim đan đỉnh đầu. Hai tu sĩ kết đan kỳ thậm chí chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành cho bụi ngay trước mặt phùng tiên cao. Phùng tiên cao trận to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ giống như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ ăn thịt người vậy, thiên, thiên hỏa. Ngươi, ngươi. Chỉ có thiên hỏa mới có năng lực đáng sợ như vậy, Phùng tiên cao khi ở Đan Quốc từng nhìn thấy Thái tử Điện Hạ ở trước mặt mọi người dùng thiên hỏa từng chút từng chút một thiêu chết một tu sĩ nguyên anh kỳ không chịu nghe hiệu lệnh của hắn. Hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với loại lửa đáng sợ này. Trước mắt ngọn lửa trên tay Chu Chu mặc dù có màu sắc tính chất hơi khác, nhưng loại khí thế hủy diệt tất cả lạnh đến thấu xương này hắn đến chết cũng sẽ không nhận nhầm. Chu Chu sửng sốt, định đi lên phía trước ngăn hắn tiếp tục ồn ào, phùng tiền cao nhìn thấy ánh mắt của nàng hướng về phía mình, gần như bị dọa vỡ mật tại chỗ, dùng hết sức hét lớn lên. Cùng lúc đó, Chu Chu cảm thấy có một cổ hơi thở cường đại khác đang tiến lại gần. Nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ hết lần này đến lần khác đều dặn dò nàng phải tuyệt đối giữ kín bí mật thân phận của mình. Ngay lập tức bị hù dọa cả người toàn mồ hôi lạnh. Chương 183, chạy trối chết. Bên ngoài có người đang đến gần, phùng tiên cao còn đang la hét gào khóc, chu chu có tật giật mình vươn tay ra muốn bịt miệng hắn. Tay chân nàng rối loạn nên không biết làm như thế nào để khống chế năng lượng cường đại quỷ dị trong cơ thể mình, tay còn chưa chạm vào phùng tiên cao thì một trận lửa mạnh màu đỏ tím đã bùng lên, ngay lập tức đốt sạch phùng tiên cao ở bên cạnh. Có điều một lúc giết cả ba người, quả thực mà nói thì đúng là quá mức đối với Chu Chu, nàng dùng sức nhìn xuống mới không thét thành tiếng, nên làm gì tiếp theo bây giờ? Trong đầu nàng đang hỗn loạn không có chút ý tưởng gì. Nàng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía doãn tử chương bên kia, màng sương đen cũng đã biến mất theo huynh đệ tư đồ đã chết, bốn sư huynh sư tỷ nhắm nghiền hai mắt, chắc là vừa rồi bị thương không nhẹ, hiện giờ đang cố gắng khôi phục. Chu chu thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không nhìn thấy nàng là tốt nhất, điều lo lắng duy nhất lúc này là làm như thế nào để đưa họ đến chỗ an toàn, huynh đệ tư đồ chỉ mới có hai người, còn một người không biết ở chỗ nào, vạn nhất sau khi nàng đi tên kia lại quay trở lại. thì với tình trạng như bây giờ các sư huynh sư tỷ căn bản là không thể nào ngăn cản được. Chuyện khiến cho Chu Chu cảm thấy hoảng sợ chính là hơi thở cường đại đã dừng lại ở ngoài viện, giọng nói của Hồng Bàn lại vang lên lần nữa, thỉnh giáo vị đồng đạo quan Lâm tích thành, Hồng Bàn mổ không tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội. Người tới là Hồng Bàn. Chu Chu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhóm Doãn Tử Chương sẽ không gặp phải nguy hiểm gì rồi, Tích Quốc và Phái Kim Văn đều muốn kết giao với bọn họ, Thấy bọn họ gặp chuyện không may nhất định sẽ chủ động hỗ trợ. Hiện giờ chỉ còn vấn đề che giấu bí mật thân phận của nàng, chu chu rốt cục cũng nghĩ đến chuyện mình quên thu liễm uy áp. Nên mới có thể dẫn đến nhân vật như Hồng Bàng, nàng vội vàng giấu đi toàn bộ khí tức. Hồng Bàng hết sức kiên kỵ vị cao thủ trong viện, không đột ngột xông vào, chỉ dùng thần thức cảm ứng tình hình trong viện. Ông ta bỗng nhiên phát hiện hơi thở của vị cao thủ kia đã biến mất, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu Chu Bình tĩnh giấu khí, không nói một lời liền bay qua bờ tường chạy về phía đấu pháp đường, ở đó có nhiều tu sĩ, chỉ cần nàng giấu giếm cẩn thận, cho dù Hồng Bàn có đuổi kịp cũng khó mà tìm được nàng. Hồng Bàn ở bên ngoài tiểu viện mơ hồ cảm giác được có người chạy về phía đấu pháp đường. Trong viện chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của bốn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đang bị thương. Ông nhíu mày, không đuổi theo người đột nhiên rời đi kia. Ông có cảm giác đối phương chính là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ vừa phát ra uy áp khổng lồ kia và đối phương còn không muốn chạm mặt ông. Một trưởng lão kết đăng kỳ bên cạnh cẩn thận hỏi, Hồng Tổ Sư, bây giờ phải làm như thế nào, vào trong xem một chút. Hồng bàn dẫn đầu đi vào trong viện. Tiểu viện vốn ở bên cạnh đấu pháp đường, Chu Chu nhanh chóng tìm lấy một góc tối không có ai rồi cởi áo choàng và mặt nạ xuống đốt cháy hết hoàn toàn. sau đó nàng đeo mặt nạ huyễn hình mà thạch ánh lục đưa cho nàng để thay đổi diện mạo sau đó nàng để tiểu trư rời khỏi cơ thể mình giấu nó vào trong túi linh thú ra vẻ không có chuyện gì lẫn vào trong đám đông rồi rời khỏi đấu pháp đường nàng thuê một chiếc xe ngựa bình thường trở về gần thân phủ xuống xe xong nàng lén lén lúc lúc lẻn về hậu viện đan phòng nàng sợ biến mất về tiểu trư bị tiết lộ cho nên nếu như không được nàng cho phép Cho dù là thân cậu cũng không được tự tiện xông vào hậu viện đang phòng. Sau khi nàng trở về phát hiện tất cả mọi thứ vẫn như trước, cũng không có khí tức của bất cứ ai khác, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Hai chân nàng mềm nhũng, ngã ngồi trên mặt đất. Từ khi nàng phát hiện có chuyện không ổn đến bây giờ vẫn chưa tới nửa canh giờ, nhưng lại cảm thấy giống như đã qua một năm. Kể từ khi quen biết Doãn Tử Chương, cùng hắn gia nhập phái thánh trí, nàng luôn cảm thấy kinh hãi. đáng thương cho nàng chỉ là một người bình thường lá gan rất nhỏ nghĩ đến ba người chết trên tay nàng hôm nay mặc dù chu chu không cảm thấy hối hận nhưng không thể không cảm thấy sợ hãi những kẻ kia đều là người đang sống sờ sờ không phải là con gà công việc hơn nữa bí mật của nàng suýt nữa thì bại lộ sư phụ không nói rõ nếu bí mật của nàng bị lộ thì sẽ dẫn đến hậu quả gì nhưng nàng không phải kẻ ngốc từ vài câu nói hành động hàng ngày của sư phụ nàng đại khái có thể đoán được Nàng vì bị bệnh mà mất đi trí nhớ có cất giấu một bí mật lớn, nàng cũng không phải là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ buộc phải chạy nạn giống như bà ngoại nói. Nàng rất có thể là kẻ xui xẻo đắc tội người cầm quyền ở Đan Quốc nên bị buộc phải lưu vong bên ngoài. Trước kia nàng cũng không cảm thấy bà ngoại kỳ lạ ở chỗ nào, nhưng sau khi ở cạnh tu sĩ một thời gian dài, nàng phát hiện ra bà ngoại hẳn cũng là tu sĩ. Ví dụ như nàng rất ít khi nhìn thấy bà ngoại ăn thứ gì. Sau khi tỉnh dậy mỗi sáng nàng phát hiện chăn mạng trên giường bà ngoại đều ngăn nắp như chưa từng có ai nằm ngủ trên đó, còn cả lúc bà ngoại tình cờ không chú ý để lộ ra khí lực đáng sợ mà không phải một phụ nhân bình thường có thể có được. Thậm chí là nàng lúc trước, hơn phân nửa cũng là một tu sĩ, việc tiểu trư xuất hiện hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, nó làm cho nàng cảm thấy giống như là một phần thân thể của nàng, càng khoa trương hơn là chỉ cần nàng kết hợp cùng bộ phận này. thì nàng sẽ có tu vi của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, muốn giết hết tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ là phất tay một cái mà thôi. Rất nhiều chuyện nàng không dám nghĩ nhiều, khi vô tình nghĩ đến thì lại lấy lý do quá mức hoang đường để cấm mình tiếp tục suy nghĩ tiếp, nàng chỉ muốn làm một người bình thường, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ngồi ăn rồi chờ chết, nàng không có hứng thú với việc tu tiên, không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc tu hành khắc khổ. cũng không muốn giống như các sư huynh sư tỷ thường xuyên đi đấu pháp tỷ thí với người giống như cơm bữa vậy. Nhưng không thể không nói, hôm nay may mà nàng có pháp lực, ở lúc quan trọng có thể bảo vệ các sư huynh sư tỷ khỏi bị sát hại. Nếu như nàng thật sự chỉ là một nữ tử bình thường, có thể sẽ không được gặp lại các sư huynh sư tỷ nữa. Nàng càng ngày càng thích ở cạnh Doãn Tử Chương và các sư huynh sư tỷ, cho dù nhiều lúc nàng không tránh được phải lo lắng hải hùng. Hơn nữa Cho dù nàng rời khỏi doãn tử chương, rời khỏi phái thánh trí, cũng không thật sự có thể bình an sống đến già. Còn có kẻ thù Đan quốc đang chờ nàng nữa, không biết đến lúc nào hắn sẽ xuất hiện, bắt giết nàng. Vì để tương lai không làm liên lụy đến các sư huynh sư tỷ, có lẽ nàng nên một mình cút đi thật xa mới đúng, nhưng mà... Nàng không làm được. Chu chu ông tiểu trương mà tâm loạn như ma. Vừa lo lắng cho thương thế của nhóm người doãn tử chương. vừa lo lắng cho bí mật của mình bị bại lộ trước lấy tai họa. Trong lúc mù mịt, nàng chợt nhớ tới ngày đó, sau khi kết thúc vòng đấu loại của đệ tử ngoại môn, trên đường Doãn Tử Chương cổng nàng trở về núi ứng bàn, hắn có nói sẽ chiếu cố nàng cả đời, còn hơn nửa tháng trước, trong đại hội thi đấu luyện đan sư, Doãn Tử Chương nói dù có kết quả gì cũng sẽ cùng gánh chịu với nàng. Trong lòng A Chương biết rõ nàng rất phiền phức, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới việc vứt bỏ nàng không quan tâm nữa. Sao nàng có thể vô dụng đến mức tự mình buông tha trước đây? Nàng nhất định phải phấn chấn lên. Cho dù không thể tùy tiện vận dụng chiêu thức hợp thể với tiểu trư, nàng còn có thể luyện đan, còn có thể giúp doãn tử chương, tiểu trư biết phun lửa, cùng có thể bảo vệ bọn họ. Mặc dù nàng bây giờ không thể tu luyện, nhưng nếu rơi vào tình huống đột ngột phát sinh, thì muốn đánh thắng đối thủ cũng có rất nhiều biện pháp khác mà. Chu Chu đã nghĩ thông suốt xong, Toàn bộ tâm tư liền chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, nhóm người doãn tử chương chắc chắn sẽ nhanh chóng được đưa về. Mặc dù nàng biết rõ trên người bọn họ có mang đủ các loại thuốc chữa thương, nhưng tận mắt nhìn thấy bọn họ trở lại, thì nàng mới có thể yên lòng được. Chương 184 Nhân Họa Đắc Phúc Đại Khái qua một canh giờ, Nhóm người doãn tử chương Rốt cục đã được hai vị trưởng lão kết đăng kỵ của phái Kim Văn đưa trở về thân phủ, bọn họ ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu ra thì tất cả đều ổn. Chu Chu cố gắng ra vẻ giống như rất khẩn trương và bất ngờ, hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ u cốc tóm tắt đơn giản những gì vừa xảy ra một lần, sáng nay bọn họ như thường lệ đến đấu pháp đường tỷ thí với người ta, trong lúc nghỉ ngơi có một hỏa kế, người phục vụ, làm thuê. Mặc quần áo của tụ bảo lâu đến tìm bọn họ. Nói rằng trưởng quầy cho mời. Những ngày gần đây bọn họ có liên hệ với người của tụ bảo lâu, âm thầm nhờ họ hỏi thăm tin tức của Ngân Giao Phất Trần và Long Cúc Tinh La Bàn, cho nên không nghi ngờ gì mà đi theo họa kế đến tiểu viện bên cạnh đấu pháp đường. Huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao đã sớm chờ họ ở đó, trên người chúng có đeo một pháp bảo, có thể ngăn được tiếng động và khí tức của mọi người trong tiểu viện khi đấu pháp. cho dù tu sĩ kết đăng kỳ ở ngoài viện cũng không thể nào cảm ứng được trong viện xảy ra chuyện gì. Đám người đề thiện thường không có cách nào ra ngoài cầu viện được. Không còn thể làm gì khác đành kết trận đối đầu với huynh đệ tư độ, đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ miễn cưỡng kéo dài được gần một canh giờ, thạch ánh lục tu vi kém nhất rốt cục đã không thể chịu được nữa. May mà lúc này có người thần bí xuất hiện, giết chết huynh đệ tư độ và phùng tiên cao, Nếu không bọn họ sợ rằng sẽ không có cơ hội trở lại, sau đó lại có Hồng Bàng Nguyên Anh Tổ sư của phái Kim Vân chạy tới, cứu bọn họ rời đi. Hai vị kết đang trưởng lão của phái Kim Vân mà bọn họ đã gặp trong Dạ Yến Hoàng Cung sau đại hội thi đấu luyện đan sư. Lập tức chủ động hộ pháp cho bọn họ, giúp bọn họ ổn định thương thế rồi mới đưa bọn họ trở về thân phủ. Chu Chu thử dò xét hỏi, người cứu các sư huynh sư tỷ là ai, mọi người có nhìn thấy không? hồng tổ sư kia có nhìn thấy không các sư huynh sư tỷ nhất tề lắc đầu doãn tử chương bỗng nhiên liếc nhìn chu chu nói người tới chuyên dụng hỏa trong lúc mờ mịt ta nhìn thấy một bóng đen hiện lên sau một trận lửa thì huynh đệ tư độ đã bị đốt thành tro bụi hơn nửa hình như ta có nghe thấy phùng tiên cao trước khi chết đã kêu to thiên hỏa hồng tổ sư cũng không chạm mặt người kia cũng không biết hắn là cao nhân phương nào chu chu bị hắn nhìn như vậy thì chột dạ Tỏ vẻ không để ý nhìn về phía Thạch Ánh Lục nói, sư tỷ có cảm nhận được gì không? Thạch Ánh Lục có hỏa linh căng, hơn nửa năng lực cảm ứng thần hồn tương đối mạnh, vấn đề này hỏi nàng là thỏa đáng nhất. Thạch Ánh Lục cười khổ lắc lắc đầu nói, lúc đó ta suýt nữa thì hôn mê, làm sao có thể để tâm đến những chuyện khác được nữa? Đệ Thiện Thượng lắc đầu thở dài nói, Hồng Tổ Sư nói người kia có thể là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, khó trách ai? Khó trách cái gì? Chu Chu trong lòng rung sợ hỏi. Khó trách hắn không nói hai lời liên đốt sạch sẽ cả đồ trên người hai huynh đệ tư đồ hai tu sĩ kết đăng kỳ A. Nghe nói lúc trước hai tên đó làm ăn ở Tây Phương Ngũ Quốc, trên người có rất nhiều linh thạch và pháp bảo A. Thế mà chỉ một mồi lửa liền cháy sạch sẽ. Phí của trời A. Đệ Thiện Thượng đấm ngực dậm chân nói. Chu Chu nghe xong, nhất thời cũng cảm thấy hối hận, còn đám người cơ u cốc thì cảm thấy bất lực. thật khó khăn mới tìm được đường sống trong chỗ chết mà vẫn có thể nghĩ đến linh thạch pháp bảo trên người kẻ thù có một đại sư huynh như vậy không phải là mất thể diện bình thường a may mà phùng tiên cao kia chưa bị đốt hết đai lưng trữ vật nhẫn trữ vật trên người hắn đều vẫn còn hê hê ta nghĩ hồng tổ sư và hai kết đan trưởng lão phái kim Văn nhất định không để ý đến chút đồ của tu sĩ trúc cơ kỵ nho nhỏ cho nên đã tiện tay lấy về đề thiện thượng giống như hiến vật quý dơ lên một chiếc đai lưng và một chiếc nhẫn một đám sư đệ sư mùi lại càng im lặng chu chu nghĩ đến những thứ đó được lấy từ trên người bị nạn giết xuống trong lòng có chút sợ hãi không dám đi lên xem đề thiện thượng thấy không ai có ý kiến gì hừ một tiếng nói luyện đan sư đều rất giàu mọi người không muốn xem gia sản của hắn sao chu chu không muốn để hắn quá bị mất mặt cho nên miễn cưỡng phụ họa nói muốn a Nói không chừng trên người hắn còn có linh dược mà muội dùng được đấy. Đề thiện thượng biết không thể nào có được sự hưởng ứng nhiệt liệt gì từ mấy sư đệ sư muội còn lại, chỉ đành hầm hực đổ hết đồ trong đai lưng và nhẫn trữ vật ra. Phùng tiên cao này đúng là khá giàu có, linh thạch trên người hắn có hơn 50 vạn mai, còn có mấy chục loại linh dược, kém nhất cũng là tam phẩm trở lên, thậm chí còn có ba gốc linh dược lục phẩm, chu chu thu hoạch khá là phong phú. Hai kiện bảo khí trung phẩm, ba bảo khí hạ phẩm các loại bùa tam phẩm trở lên cũng có đến hơn mười mấy tờ ngoài ra cũng không thiếu đan dược hắn luyện chế có điều trừ mấy loại đan dược mà bọn họ không thể nào tìm được nguyên liệu cho chu chu luyện chế ra thì phần lớn những loại đan dược còn lại bọn họ đều thấy chướng mắt đề thiện thượng lục loại một trận bỗng nhiên tơ một tiếng nói đây là cái gì tay hắn chạm vào một vật trơn trượt lạnh như băng hình sợi tơ liền dùng một tay tóm lấy kéo ra ngoài Đó là một chiếc phất trần bằng bạc có chui màu đen, vẻ ngoài không khác gì những chiếc phất trần bình thường, có điều nhìn qua lại có cảm giác lạnh lẽo thanh khiết vô cùng ý vị. Đề thiện thượng còn chưa nhìn ra được cái gì, đang muốn ném qua một bên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của cơ u cốc, chậm đã. Sau đó, hắn liền đưa tay lên đỡ lấy chiếc phất trần kia, cẩn thận đánh giá từ đầu đến cuối một lần, rốt cục phát hiện một hoa văn hình tường vân, mây lành, vô cùng mờ nhạt ở chui cầm phất trần. Đại sư Huynh, Huynh lấy bác bảo tử vân hốt ra xem một chút. Giọng nói của cơ u cốc không kìm nén được sự mừng rỡ. Đề thiện thượng lúc này mới kịp phản ứng, vừa lấy chiếc hộp gỗ đựng bác bảo tử vân hốt trong đai lưng trữ vật của mình ra. Vừa hưng phấn nói, đây chính là chiếc ngân giao phất trần kia. Cơ u cốc cầm bát bảo tử vân hốt, so sánh với hoa văn ở đuôi phất trần, quả nhiên giống nhau như đúc, đây đích thị là ngân giao phất trần rồi. Đây đúng là chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Đệ thiện thượng rung rẩy tại chỗ, cuối người cười to nói, cho các đệ còn dám tỏ vẻ với lão tử. Nếu như không phải là có lão tử, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm được ngân giao phất trần. Lão tử quả thực là anh minh quyết đoán, vị bốc tiên tri không cần đoán cũng biết. Quả thực đại sư huynh rất may mắn. Cơ u cốc cười nhạt nói. Ngụ ý muốn nói rằng đệ thiện thượng là có vận cứt chó. Chẳng có nửa phần quan hệ với anh Minh quyết đoán hay biết trước cái gì. Đề thiện thượng đang mừng rỡ như điên, cũng không chú ý đến hàm ý trong câu nói của hắn, chỉ cầm ngân giao phất trần cười khúc khích. Thạch ánh lục quay đầu nhìn thấy vẻ mặt chu chu trắng như tuyết, kỳ lạ nói, chu chu, mùi làm sao vậy? Chúng ta rất may a May là, người thần bí kia không đốt cả người phùng tiền cao, nếu không cả đời này chúng ta cũng đừng mong tìm thấy được ngân giao phất trần. Chu Chu càng nghĩ càng thấy sợ. Cơ u cốc nói, không đến mức như vậy. Năm bảo vật băng hỏa thần vương này đều có khả năng tránh lửa, cho dù là thiên hỏa cũng không thể làm tổn hại đến chúng. Chẳng qua là nếu như người thần bí kia thật sự dùng thiên hỏa đốt sạch phùng tiên cao, chỉ sợ ngân giao phất trần này cũng sẽ bị lộ ra, rơi vào trong mắt phái kim văn. Vạn nhất trong bọn họ có người nhận biết được nó. Chúng ta dù muốn lấy được chiếc phất trần này sợ rằng cũng phải mất công sức một phen. Nói ra chúng ta lần này đúng là nhân hòa đắc phúc. Thạch Ánh Lục cười dịu dàng nói. Chương 185, nàng không giống với họ. Tư đồ A Đại trên đường chạy về đan Quốc, tin hai đệ đệ của mình và Phùng Tiên Cao đã bỏ mạng truyền đến trong tai thái tử đan Quốc. Điểm sáng trên hồn bài của họ gần như là dập tắt cùng một lúc, cung nhân chịu trách nhiệm trong coi hồn bài báo cáo cho Thái tử Đông Cung trước tiên. Thái tử Điện Hạ đang lười biến chỉ dạy phương pháp tu luyện cho ái thiếp diễm cơ mới nạp, nghe thủ Hạ bẩm báo xong, hắn cũng chỉ tùy tiện nhướng mày nói, ngay cả người bổn cung phái ra mà cũng dám ra tay sát hại, chẳng lẽ lại là những tên đang tộc không biết điều sao? Thật là càng ngày càng thú vị. Đi gọi Trì Tha Diệu và Thái tử Phi đến đây gặp ta. trì tha diệu nhanh chóng đi đến không lâu sau thái tử phi đan phượng cũng đi đến thái tử giống như không nhìn thấy bọn họ vẫn ông lấy diễm cơ thân mật trêu đùa như trước đan phượng không đổi sắc mặt nhìn màn hoang đường này không nói một lời trì tha diệu cúi đầu không dám nhìn thêm đường đường là một luyện đan sư thất phẩm mà đi vào đông cung liền cung kính ngoan hiền hèn mọn như bọn thái giám nô tì chuyện của huynh đệ tư đồ và phùng tiên cao các ngươi có ý kiến gì không Bàn tay của thái tử xuồng sẽ đưa vào trong vạt áo Diễm Cơ thăm dò ngực nàng. Không quá để ý hỏi. Diễm Cơ bị hắn xoa nắng thì mịn nhãn như tơ, vừa cười vừa thở gấp, tiếng ngâm nga khẽ truyền miên vô hạn truyền vào trong tai làm cho người ta cảm thấy ngay cả xương cũng mềm ra. Nàng lên lén nghiêng đầu nhìn Đăng Phượng đứng dưới bậc một cái, trong lòng không nhịn được nổi lên mấy phần đắc ý, thái tử phi thì sao? Không được thái tử yêu thương thì cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Nàng được thái tử ban cho Linh Đan, lại tự mình chỉ dạy tu luyện, không lâu nữa nàng sẽ có cơ hội tấn cấp nguyên anh kỳ, đến lúc đó nàng cũng muốn nhìn xem thái tử phi phế vật vẫn cứ dừng lại ở kết đan hậu kỳ không tiến triển này có thể diện gì mà tiếp tục làm nữ chủ nhân đông cung chứ. Nàng càng nghĩ càng đắc ý. Tiếng trên rỉ càng thêm phóng đảng, ánh mắt vô tình nhìn về phía Đan Phượng càng thêm khiêu khích hung hăng. Đan Phượng tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ta. Có điều nàng vẫn giống như người gỗ không phản ứng gì, làm cho Diễm Cơ mong muốn nhìn thấy dáng vẻ chán nản chật vật của nàng đành phải thất vọng. A! Diễm Cơ đột nhiên cảm thấy đau đớn trước ngực, vội vàng mở mắt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thái tử. Chuyên tâm một chút, mỹ nhân của ta. Các ngươi đều câm rồi sao? Sao không nói chuyện? Thái tử mỉm cười hỏi. Người ra tay! có thể là những trưởng lão chủ chốt của đan tộc đang lưu vong bên ngoài. trì tha diệu nhìn đan phượng một cái, chần chừ nói: hai người bọn họ là phản đồ của đan tộc, mà đan phượng đã từng là mầm mống tinh anh được đan tộc coi trọng, là tỷ tỷ ruột của thiếu nữ thiên tài được tất cả đan tộc coi là hy vọng để phục hưng đan tộc. từ nhỏ bọn họ đã vì bản thân mình mà phản bội đan tộc, đuổi giết hãm hại từng đồng bào thân hữu, khi đối mặt với người đan tộc, thậm chí chỉ là khi nhắc tới đan tộc. bọn họ vốn không khỏi có chút chột dạ đan phượng nhíu nhíu mày nhẹ giọng nói cũng có thể là người tây phương ngũ quốc bổn cung không muốn nghe cái gì mà có thể hay không thể trì tha diệu lúc trước ngươi nói lợi dụng hội thi luyện đan sư của tây phương ngũ quốc có thể giúp thế lực đan quốc thâm nhập vào trong tây phương ngũ quốc trong mấy năm sẽ nắm giữ được hội quán luyện đan sư của bọn họ bổn cung cho ngươi cơ hội hiện giờ hao binh tổn tướng thậm chí cả người ra tay là ai cũng không biết Bổn cung nhắc nhở ngươi, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với vị trí của ngươi, một người vô dụng vốn không cần phải tiếp tục giữ lại làm gì. Giọng điệu nói chuyện của Thái tử rất bình thản thậm chí có thể nói là ôn hòa, có điều sự cảnh cáo và mất kiên nhẫn trong đó thì đủ để cho trì tha diệu rụng tiên. Nếu như hắn không thể lấy lại sự tín nhiệm của Thái tử dành cho hắn, đợi chờ hắn không chỉ là thất thế, mà là hủy diệt hoàn toàn. Hắn biết quá nhiều bí mật của Thái tử, Một khi thái tử không còn muốn dùng hắn nữa, thì nhất định sẽ giết hắn, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội phản bội nào. Sau khi trì tha diệu mất hồn lạc phách lui ra ngoài, thái tử vỗ mong Diễm Cơ, mập mờ cười nói, đến tẩm điện, chờ ta. Diễm Cơ vẽ mặt hơn dỗi sửa lại vạt áo mỏng manh, sửa sang lại đầu tóc rối bời, giống như làn gió bước từng bước về phía tẩm điện. Vài loại thiên hỏa còn lại cũng đã có tin tức rồi chứ? Thái tử đột nhiên hỏi. Đan Phượng hít một hơi thật sâu nói, huyết trì yêu hỏa rất có thể ở sâu trong núi vạn yêu phía đông bắc, truyền thuyết kể rằng nơi đó có một hồ Niết Bàn, đại yêu trong núi vạn yêu lúc sắp tỏa hóa, ngồi chết, cũng sẽ nhảy xuống hồ tự tử. Có người nói rằng những đại yêu kia hy vọng có thể mượn Niết Bàn để chuyển sang kiếp khác, cũng có người nói rằng là để thông qua hiến tế để trấn áp yêu ma dưới đáy hồ. Căn cứ vào những manh mối của thám tử thiếp phái đi thám thính. Huyết trị yêu hỏa có khả năng nhất là đang ẩn nấp sâu dưới đáy hồ. Núi vạn yêu phải không? Việc này không nên chậm trễ. Đợi chuyện vũ quốc có kết quả. bổn cung sẽ lên đường đi trước. Ti hưng phấn trong mắt thái tử chợt lóe lên rồi biến mất, mỉm cười đi xuống bậc thang đưa tay ra ông lấy eo nhỏ của Đan Phượng, lại bị nàng lách người tránh đi. Tu vi của hai người chênh lệch khá nhiều, nếu như thái tử thật sự ra tay, Đan Phượng tất nhiên sẽ không thể tránh thoát. Có điều thái tử cũng không có ý cưỡng cầu, chỉ ngã ngớn nói, thái tử phi của ta, chẳng lẽ đang ghen sao? Đan Phượng cười lạnh nói, muốn ăn giấm chua cũng không ăn của một người chết. Nàng ta sắp kết anh rồi đi. Ha ha, thật đúng là phải chúc mừng nàng. Đúng là Đan Phượng của ta hiểu rõ ta nhất, nàng chậm chạp không kết anh, chẳng lẽ là sợ ta ăn mất nàng sao? Đan Phượng mở mắt nhìn hắn, trong mắt đều là sự buồn bã, nhưng không nói gì. Phượng nhiên ngốc của ta, nàng không giống với họ, ta sao lại có thể đối xử với nàng như vậy được chứ? Thái tử cười dịu dàng ông nàng trong ngực, khẽ xoa vai an ủi nàng. Lòng phòng bị vừa mới được dựng lên của Đan phượng, lại một lần nữa bị sự dịu dàng giả dối này dễ dàng phá vỡ. Ngươi không nỡ để ta chết, bởi vì ta là tỷ tỷ ruột của nàng, khi cần thiết có thể dùng ta để thay cho mạng của nàng. Hay là bởi vì có một chút tình cảm với ta? Đan Phượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi mấy lời này, lựa chọn lừa mình dối người. Nhìn Thái tử không chút quyến luyến lại xoay người rời đi, Đan Phượng ngã ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng cười nhẹ. Trong tiếng cười không có nửa phần hân hoan vui sướng, so với khóc còn thê lương sầu thảm hơn. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt đắc ý vui mừng của Diễm cơ kia trước khi rời đi, nữ nhân ngu ngốc kia được trì tha diệu đưa tới Đông Cung chưa đầy một năm, tự cho là được Thái tử sủng ái thì một bước lên trời. Dựa vào đan dược và bí pháp mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi từ kết đan trung kỳ trùng tiến hậu kỳ Sắp sửa có thể kết anh Đáng tiếc nàng ta không biết, ngày nàng ta thành công chính là ngày chết của nàng ta Loại nữ nhân bị biến thành lô dĩnh như nàng ta không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng Năm đó, vị mùi mùi thiên tài của nàng cũng suýt nữa thì bị biến thành một trong số những lô đỉnh của thái tử Mùi mùi của nàng so với những nữ nhân tự cho mình là giỏi này thì giỏi hơn rất nhiều, dung mạo. Cũng xinh đẹp hơn nhiều, thái tử không nỡ để nàng ấy chết, mới khiến cho nàng có cơ hội bỏ trốn. Những người khác sẽ không may mắn được như vậy. Nữ nhân kia vừa rồi còn cười đến là sung sướng đắc ý a. Thật đúng là không biết sống chết. Thật ra thì nàng so với họ còn đáng buồn hơn. Biết rõ là con đường chết, nhưng vẫn cứ cố chấp. chương một hành trình làm việc thiện vì huyết trì yêu hỏa và một chút biến cố phát sinh với kinh địch của đan quốc là vũ quốc nên đã thu hút phần lớn sự chú ý của thái tử đan quốc chuyện tây phương ngũ quốc do trì tha diệu xử lý sau khi hắn gặp tư đồ a đại hỏi rõ mọi chuyện xong dường như ngay lập tức đã xác nhận thân phận của chu chu chính là tên đệ tử mà trịnh quyền thu nhận thay trò trịnh quyền đã mấy lần làm hỏng chuyện lớn của hắn trì tha diệu hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn vẫn âm thầm vận dụng thủ đoạn để ép chuyện này xuống không báo lên trên nguyên nhân rất đơn giản hắn sợ trịnh quyền sẽ thay thế vị trí của hắn hắn hiểu quá rõ tính tình của thái tử rồi hắn liên tiếp thua trong tay trịnh quyền thái tử mà biết thì chỉ càng nghĩ rằng hắn không bằng trịnh quyền lại càng muốn chiêu mộ trịnh quyền hơn nữa chu chu đã trở thành trưởng lão của liên minh tây phương ngũ quốc nếu chiêu nạp được sư phụ của nàng dưới trướng tương đương với việc không cần tốn nhiều sức lực đã gián tiếp thâm nhập được vào bộ máy quyền lực trọng yếu của Tây phương ngũ quốc, đến lúc đó, kẻ vô dụng, là hắn sẽ bị vứt đi mất. Hắn căn bản không hề nghĩ đến chuyện trịnh quyền sẽ cự tuyệt lời chiêu dụ của Thái tử Đan quốc. Trong mắt của hắn trịnh quyền từ trước đến nay chính là một người có giả tâm rất lớn, lại vừa cố chấp vừa cao ngạo, còn vô cùng căm hận người trong Đan tộc, nếu hắn ta mà trở thành thân tín của Thái tử Đan quốc. Những kẻ thù ngày xưa của hắn ta sẽ bị hắn ta dẫm dưới chân, từ đó phải sống dựa vào hắn ta, chỉ điểm này thôi cũng đủ để cho trịnh quyền động tâm. Về phần những hoài nghi của phùng tiên cao về Chu Chu mà tư độ A Đại nói đến, trì tha Diệu trực tiếp bỏ qua, chỉ là thấy rất hứng thú đối với linh thú trên tay Chu Chu. Cuối cùng hắn quyết định tự mình đi đến Tây Phương Ngũ Quốc một chuyến. Thuận đường đi đến Tây Nam, giải quyết triệt để trịnh quyền mối họa lớn trong lòng này. Tích Thành bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, còn giết chết huynh đệ tư đồ và phùng tiên cao để cho phái Kim Văn phải thu xếp hậu quả một phen, chỉ có một số rất ít người mới biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ba người này chết làm cho cao tầng của tích quốc và phái Kim Văn cao hứng còn không kịp, có điều bọn họ vẫn chưa muốn trở mặt với đan quốc nên cũng không trắng trợn tuyên cáo chuyện này. Về phần vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ kia là ai, phần lớn mọi người đều suy đoán gần giống trì tha diệu. Là chuyện hoàng tộc Đan quốc đấu với Đan tộc, Đan tộc suy bại thì rất nhiều người đã nghe nói qua, trong đó có không ít cao thủ Đan tộc đã thoát được khỏi Đan quốc. Mấy năm gần đây trên đại lục tấn tiềm chợt phát sinh chuyện thân tính đích hệ của hoàng thất Đan quốc được phái ra bên ngoài bị ám sát, sau lưng đều có bóng dáng của cao thủ Đan tộc. Lúc các tu sĩ tích thành sôi nổi thảo luận xem vị cao thủ thần bí là ai, thì chu chu đang cẩn cẩn thận thận có đầu rút cổ trong thân phủ, các sư huynh sư tỷ của nàng thì đang chữa thương. Nàng cũng đúng lúc lấy lý do luyện chế đang dược cho Tây Phương Ngũ Quốc nên đóng cửa không ra ngoài. Người của Tấn Bảo Tông cũng tiếp tục giúp bọn họ hỏi thăm tung tích của Long Cúc Tinh La Bàn, đáng tiếc dường như vận may của bọn họ đã dùng hết, ở lại tích thành hơn hai tháng, mà không nhận được thêm chút tin tức có giá trị nào. Mấy sư huynh đệ bàn bạc xong, quyết định rời khỏi tích quốc, đi du lịch những quốc gia còn lại một phen, có lẽ trên đường đi còn có thể tìm được đầu mối gì đó cũng không biết chừng. Sáng sớm hôm nay Chu Chu đã hoàn thành nhiệm vụ luyện đang dược cho Tây Phương Ngũ Quốc của năm nay thậm chí là cả sang năm, mà linh khí hạ phẩm phòng thân hồng bàn nhờ mấy vị luyện khí đại sư đặc chế cho Chu Chu cũng đã hoàn thành. Mặc dù thân cầu vô cùng không muốn, cũng đành miễn cưỡng cười tiễn họ rời đi. Hành trình đến tích thành của bọn họ chẳng những nhận được hai kiện bảo vật giúp mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương, buôn bán lời lãi được không ít linh thạch bảo vật. Chu Chu còn trở thành nhân vật cấp trưởng lão của Tây Phương Ngũ Quốc. Thạch ánh lục vốn say mê thuật luyện khí, Tây Phương Ngũ Quốc là nơi có tài nghệ luyện khí cao nhất trên đại lục tấn tiền nhân dịp hai tháng này đang ở Tích Thành, nàng nhận được cơ hội tận mắt nhìn thấy quá trình đám người hồng bàn luyện chế linh khí, đã thu được lợi ích không nhỏ. Chu Chu đã lén lút dùng không ít đang dược để đổi với hồng bàn không ít bí tịch luyện khí hữu dụng với sư tỷ. Hai bên đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. đám người phái Kim Văn lại càng tỏ ra thân thiết với nhóm Chu Chu. Rời khỏi Tích Thành, năm người bắt đầu đi về phía Kim Quốc, Đề thiện thường khăng khăng đòi đi đường bộ, không chịu ngồi pháp bảo phi hành, lý do của hắn rất chi là đầy đủ, chúng ta đi ra ngoài lịch duyệt, đều bay trên trời, trừ việc đánh rơi mấy con chim thì còn có thể làm được gì nữa. Còn không bằng về nhà ngủ còn hơn. Lý do thực tế lại là vì vơ vét của cải. Nhầm rồi. Theo cách nói của đệ thiện Thượng phải là hành thiện mới đúng. Lúc trước không phải cầu Bảo Dương đã nói trên đường có nhiều giặc cướp sao? Ai tới cướp bọn họ, bọn họ cũng có thể cướp lại. Bọn họ lại chọn sách lược đã dùng ở núi huyền vũ, chu chu dùng thần thức dò đường trước, phát hiện đối phương người đông thế mạnh hoặc là trong đó có đối thủ mà bọn họ không thể nào địch nổi, thì sẽ đi đường vòng tránh mặt, phát hiện ra quân số đối phương không nhiều lắm, tu vi sắp xỉ bọn họ. Vậy thì đồng loạt che giấu tu vi vô tình gặp mặt bọn họ. Nếu như đối phương là người hiền lành không động thủ với bọn họ, thì cứ thế rời đi nếu như dám để ý đến bọn họ. Hê hê! Vậy thì thật tốt quá! Bọn họ có thể không chột dạ chút nào mà đen ăn đen, cướp sạch đối phương. Bởi vì muốn một đường đánh cướp, nhầm rồi. Là hành thiện, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Đi đúng một tháng mới tới giáp danh giữa Tích Quốc và Kim Quốc. Hai nước lấy một dãy núi tên là Điểm Phượng làm biên giới, đi qua dãy núi này thì sẽ chính thức tiến vào địa phận của Kim Quốc, dưới chân núi có một tiên thành có quy mô khá lớn, mấy ngày qua năm người hầu như đều ngủ nơi hoang dã, hiếm khi gặp được tiên thành có người tu tiên tập trung. liền quyết định vào thành nghỉ ngơi, chờ ngày nhìn xem phường thị trong thành có nguyên liệu luyện khí gì đặc biệt không, vơ vét một chút rồi lại lên đường. tây phương ngũ quốc có nguyên liệu luyện khí phong phú trứ danh nếu đã tới một chuyến tất nhiên là muốn mang nhiều thổ đặc sản về một chút dù sao hiện giờ bọn họ cũng đại tài khí thô giàu có lắm tiền đặc biệt là không thiếu linh thạch vừa mới đi vào tiên thành đề thiện thượng đã bị tờ thông cáo dán trên tường thành hấp dẫn thông báo lần này là do thành chủ phát ra triệu tập tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên cùng nhau đi đến núi điểm phượng tuyên bố ở đó tìm thấy một ngôi mộ cổ của tu sĩ Trong đó có không ít di vật trân quý. Người xem tuy nhiều, nhưng đa số đều xem xong rồi quay đầu bỏ đi, dường như không có ai định ghi danh trước. Cơ U Cốc cảm thấy kỳ lạ, thỉnh giáo một vị tu sĩ luyện khí kỳ mở quay bán khoáng thạch ven đường xem duyên cớ là làm sao. Vị tu sĩ kia thu mười mai linh thạch mà Cơ U Cốc đưa cho, nhiệt tình nói, các vị tiền bối có điều không biết, thông báo này trong 2-3 năm nay đã được dán tới lần thứ 8 rồi. Những người đi lúc trước không hiểu sao đều mất tích hết, ngay cả thi hài cũng không tìm được. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết ít nhất hơn 10 người rồi, còn ai dám đi à? Đề thiện thượng nghe tới đây, nói, là núi điểm phượng nguy hiểm. Hay là ngôi mộ cổ của tu sĩ kia có điều gì cổ quái? Dãy núi điểm phượng tổng cộng có bốn ngọn núi liền nhau, trong đó có ba ngọn núi trường một vài bọn cướp không hay lui tới, cũng không có gì nguy hiểm. Ngọn núi thứ tư chính là ngọn núi có cổ mộ của tu sĩ được thông báo nhắc đến, thì đúng là nguy hiểm. Trên đỉnh núi có sao huyệt của thiết trảo Ma Điêu, mặc dù mùa này đa số bọn chúng sẽ bay về phương Nam. Đi kèm với chúng còn có huyết phong điểu, một khi làm kinh động đến bọn chúng, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng rất khó thoát thân. Tu sĩ luyện khí kỳ kỳ giới thiệu đúng là tường tận. Chu chu lấy làm lạ hỏi, nếu biết rõ là có nguy hiểm. Tại sao thành chủ của các ngươi vẫn không ngừng triệu tập người đi? Chẳng lẽ di vật trong ngôi mộ cổ của tu sĩ kia còn quan trọng hơn tính mạng sao? Chương 187, Tiểu sư Mùi xinh đẹp Tu sĩ bày quầy bán hàng kia nhận ra chu chu giống như không có chút tu vi nào, có điều mấy người bên cạnh đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho nên cũng không dám thất lễ, đáp. Lão thành chủ tiền nhiệm bị mất tích khi dẫn người lên núi thăm dò ngôi mộ cổ của tu sĩ kia, thành chủ mới là con ruột của ông ta, tất nhiên là muốn tìm lão thành chủ về rồi. Lúc mới đầu cũng có không ít người tích cực tham gia, sau đó lại có thêm một nhóm tu sĩ có đi không có về nữa, những người khác liền không dám đi tiếp nữa. Cái thông báo này dán ở ngoài được gần nửa năm rồi. Vẫn không có đủ nhân số. Sao thành chủ nhà các ngươi không mời tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay tương trợ? Cơ u cốc nói, có thể trở thành chủ tiên thành, thể nào cũng có chút bối cảnh. Tu sĩ kia gãi gãi đầu nói, nghe nói là có, nhưng mà không biết tại sao đến nay vẫn không thấy đâu, mặc dù hắn ngồi trong tiên thành này đã lâu, nhưng loại chuyện cao tầng này, hắn vẫn chỉ biết được rất có hạn. Đề thiện thường thấy không hỏi ra được thêm cái gì nữa, kéo cơ u cốc nói, để nói xem chúng ta có nên đi xem một chút không, ngôi mộ cổ của tu sĩ, nói không chừng có chút môn đạo. Năm người này, Bình thường khi muốn làm chuyện gì đó đều là do cơ u cốc và đề thiện thượng quyết định. Hai người bọn họ nghĩ rằng dù sao cũng phải ở chỗ này một đêm, nếu không quá vội vã, thì có thể xem tình hình rồi nói sau. Sáng ngày hôm sau, mọi người đi đến phường thị, lấy mấy thứ đồ không vừa mắc hoặc không dùng đến từ quá trình hành thiện ra để đổi lấy linh thạch, sau đó đi đến quán trà nổi danh nhất ở đây để thám thính tin tức. Quán trà ở Tiên Thành cũng không khác mấy so với thế gian phạm tục. Tu sĩ ở chỗ này có thể trao đổi một chút tin tức nho nhỏ, cũng có thể thảo luận về những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện. Nước trà là trà linh thảo bình thường, tầng 1 đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Tầng 2 thì đều là tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên. Lúc chu chu đi theo đám người doãn tử chương lên lầu thì không có ai ngăn cản, ở nơi này một vài đoạn tu sĩ khá lớn cũng có mang theo thị tỳ đồng tử, người khác chỉ nghĩ nàng là tùy tùng của đám người doãn tử chương. Không ít tu sĩ nói thầm trong lòng, mấy người này tuổi còn trẻ đã trút cơ, hơn nữa bộ dạng trẻ con của đề thiện thượng càng khiến cho người ta kinh hãi trừ khi cả tư chất và bối cảnh đều không kém, sao lại mang theo một nha hoàng quê mùi như vậy bên người chứ? Nhìn thấy chu chu nghênh ngang ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương, người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. Có điều đối với tu sĩ thì chưa bao giờ thiếu kỳ nhân quái sự, người là chuyện lạ, như thế này cũng chưa là cái gì. đa số mọi người cùng lắm cũng chỉ là nhìn thêm đôi lần rồi quay đầu đi chỉ có hai tu sĩ trung niên ngồi dựa bên cửa sổ thì nhìn chằm chằm vào doãn tử chương không chịu rời mắt đi doãn tử chương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái hai tu sĩ kia rốt cục không nhìn được đứng dậy đi lên phía trước thăm dò hỏi lâm lâm tam công tử doãn tử chương ngẩng ra vẻ mặt lạnh lùng các ngươi nhận nhầm người rồi hai gã tu sĩ trung niên ngơ ngác nhìn nhau Cuối cùng nói xin lỗi rồi lui ra. Một người trong đó không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bộ dạng đúng là quá giống. Tên còn lại tức giận nói, không giống thì làm sao chúng ta lại nhận nhầm được. Tuy nói có người giống người, nhưng sao lại có thể như vậy được? Quả thực chính là đúc từ một khuôn ra mà. Đệ Thiện Thượng từng nghe thấy Doãn Tử Chương nói với Chu Chu về mấy người thân mà hắn không muốn thừa nhận, xem ra những người đó có lẽ là người họ lâm. các tu sĩ trong quán trà đang ba hoa khoác lát không ít người nhắc tới đại hội thi đấu luyện đan sư của năm nước mấy tháng trước mấy nhân sĩ biết chuyện kể đến chuyện ngày đó giống như là bản thân họ từng được đứng xem rất gần vậy khoác lát đến bốn bề dậy sống kinh tâm động phách nhất là một màn cuối cùng khi mà chu chu nữ luyện đan sư mà tích quốc mời đến luyện thành linh đan thanh phẩm lại càng nói càng hăng chỉ sợ rằng tiên giáng phàm cũng không có cảnh tượng như vậy chu chu nghe thấy thì đỏ mặt gần như là vùi mặt vào trong chén trà đề thiện thượng còn sợ thiên hạ không loạn vỗ bàn lớn tiếng khen ngợi ngay cả doãn tử chương cũng không nhìn được mà nở nụ cười sự không vui do bị nhận nhầm lúc nãy đã biến mất không còn sóc lại chút gì vấn đề nan giải là từ trước đến nay trình độ luyện đan ở tây phương ngũ quốc vẫn luôn thấp hơn chỗ khác một bậc lúc này lại xuất hiện một luyện đan sư vượt xa luyện đan sư của đan quốc mặc dù chu chu không phải là người của tây phương ngũ quốc Nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng được hả giận. Không ít người hỏi đến dung mạo của Chu Chu, mấy tu sĩ kia vẽ mặt khuyên mộ mê say phun ra năm chữ: "Tiên thiên hóa thành người." Đề Thiện Thượng lần này thật sự không nhìn nổi, phun ra một ngụm trà, gần như là cười lăn lộn dưới đất. Không ít tu sĩ đang say sư tưởng tượng bị tiếng cười cuồng giả của hắn hù sợ, vội vàng trừng mắt về phía hắn, Đề Thiện Thượng vừa cười vừa ôm bụng, giọng ngắt quãng nói: "Ta, ta là quá, quá cao hứng." À, ha ha ha. Chu chu bị hắn cười đến thẹn quá hóa giận, tính tình dễ chịu hơn nữa cũng không thể nhìn được mà phát tác, oán hận nói, huynh còn cười nữa. Ta, ta. Nghĩ đến nửa ngày cũng không biết nên uy hiếp như thế nào mới có tác dụng. Sau này thức ăn tiểu sư muội làm sẽ không có phần của huynh, đang dược huynh cũng đừng nghĩ đến nữa. Doãn tử chương lạnh lùng nói. Đề thiện thường cũng thật sự hơi sợ chọc giận khiến cho chu chu trở mặt. run run kiệm nén tiếng cười, kéo căng da mặt nghiêm túc nói, lão tử cười lúc nào à? Lão tử là người nghiêm túc như vậy mà. Chu chu được doãn tử chương trượng nghĩa ủng hộ. Tâm tình tốt hơn một chút, có điều nghe thấy mấy tu sĩ kia vẫn còn đang nói loạn, buồn bực nói, chúng ta trở về đi, có được không? Đúng lúc ấy thì một tiểu nhị trong quán trà lật đật chạy lên tầng hai cao giọng nói, tiểu nhân vừa mới nghe được một tin lớn. Không biết các vị tiên trưởng có hứng thú hay không? Một vị khách quen gõ gõ bàn cười mắng, có lời cứ nói. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa thế? Tiểu nhị cười hắc hắc hai tiếng nói, thành chủ mới một vị nguyên anh sư tổ của phái ẩn hàng, mang theo ba đệ tử, nói chuẩn bị dẫn đội sông lên cổ mộ tu sĩ trên núi điểm phượng. Vừa rồi còn có mấy đệ tử trúc cơ kỳ phái điểm hâm đi ngang qua, cũng nói muốn cùng đi. Không ít tu sĩ nhất thời động tâm. có tu sĩ nguyên anh kỳ áp trận cổ mộ tu sĩ này cũng có thể xông vào một lần nói không chừng còn có thể mò được chỗ tốt đệ thiện thượng và cơ u cốc liếc nhìn nhau một cái cũng rất là động tâm chu chu nhỏ giọng nói cho dù có tu sĩ nguyên anh kỳ nếu thật sự xảy ra chuyện người ta cũng bận rộn bảo vệ đệ tử nhà mình nào có thể lo lắng cho người khác đệ thiện thượng nói tiểu sư mùi cũng hiểu được lão tử mới không cần trông cậy vào người khác che chở mình Xảy ra chuyện thì chỉ cần lão tử chạy nhanh hơn người khác là được Bốn người còn lại im lắng Suy nghĩ giống như có mấy phần nguy biện Cho nên cuối cùng quyết định đợi lát nữa sẽ đi đến phủ thành chủ ghi danh Chu chu ngẩng đầu nhìn các sư huynh sư tỷ ý chí chiến đấu sụt sôi Rốt cuộc quyết định nói Mùi, mùi sẽ đi cùng mọi người Doãn tử chương trợn mắt nhìn nàng một cái nói Mùi vốn phải đi cùng chúng ta Chẳng lẽ mùi còn muốn lười biến một mình sao? Trong lòng hắn thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, mấy ngày gần đây, biểu hiện của Chu Chu dường như dũng cảm kiên cường hơn trước đây một chút, khi đề thiện thượng yêu cầu đi đường bộ gây chuyện thì phi dọc đường. Ngay cả một câu phản đối nàng cũng không nói. Lần này nàng còn chủ động nói sẽ theo chân bọn họ cùng nhau mạo hiểm, chẳng lẽ nàng bị cái gì đó kích thích sao? Chu Chu rất ấm ức, hiếm khi nàng chủ động như vậy, đại ác nhân sao không chịu biểu dương nàng hai câu chứ? Chương 188, đều rất xuất chúng. Những người khác cũng không ý kiến gì về việc Chu Chu sẽ đi cùng, Chu Chu không có tu vi, nhưng mà tuyệt đối không hề dễ bắt nạt, mỗi khi đến lúc quan trọng nhất nàng đều có thể làm ra chuyện bất ngờ, nàng chưa bao giờ là gánh nặng của bọn họ, ngược lại còn là một thành viên vô cùng quan trọng không thể thiếu, lúc đối địch lại trở thành một quân cờ giấu mặt trong tay bọn họ. Nàng sẽ chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, lúc nào cũng có thể cung cấp các loại đang dược phẩm chất cao cấp. Trước kho bọn họ, hành thiện, nàng có thể thám thính đầy đủ tin tức. Lúc hành thiện thì có thể làm cho quân địch mất đi tính cảnh giác, sau khi hành thiện còn có thể chịu trách nhiệm hủy thi diệt tích hoàn toàn nhanh chóng, không có tiểu sư muội nào có thể có tác dụng lớn như nàng. Mặc dù đề thiện thượng vẫn nhớ mãi không quên thiếu sót vô cùng lớn của Chu Chu, nhưng tự trong đáy lòng cũng đã coi nàng thành người nhà. Mấy người thương lượng xong liền đi về phía phủ thành chủ, đến trước cửa phủ có người hỏi rõ mục đích đến là gì khách khí dẫn bọn họ vào đại sảnh trong phòng có ít nhất hai ba mươi tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang tụ tập xem ra lực hiệu triệu của nguyên anh tổ sư quả nhiên không giống người thường những tu sĩ này có người kết thành nhóm đi đến cũng có hơn nữa là một mình đi đến đây bọn họ ở trong phòng chờ một lúc ước chừng thời gian một chén trà thành chủ rốt cục đi ra từ bên trong vòng vây hộ vệ thành chủ thạch trực nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi Thực tế đã hơn 500 tuổi, tu vi kết đang trung kỳ. Tiên thành thật ra là một cứ điểm của phái ẩn hàng ở tích quốc, thạch gia đời này đến đời khác đều là đệ tử phái ẩn hàng. Đám chu chu lúc trước có nghe người khác nghị luận, nói thạch trực là con trai do thạch thường trước khi chưa bái nhập phái ẩn hàng và một cô gái bình thường sinh ra. Hai cha con trên nhau chưa tới 20 tuổi, thời gian nhập môn cũng không cách nhau quá lớn. Tu vi của hai người cũng không khác nhau nhiều lắm. ở trong phái ẩn hàng cũng được coi như là sư huynh đệ cùng thế hệ. Ở trong thế gia tu tiên, tình huống như thế cũng không phải là hiếm gặp, có điều chu chu cảm thấy rất là quái lạ. Thạch trực mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, làm cho người ta có cảm giác hào sản thẳng thắn, hắn ngồi trên ghế chủ vị của mình, hàng huyên cùng mọi người mấy câu liền vào thẳng chủ đề chính, trên đỉnh núi điểm phượng hung hiểm, nói vậy không cần ta nhiều lời nữa. Mấy ngày gần đây coi như là tương đối an toàn một chút, Qua một hai tháng nữa thiết trảo Ma Điêu sẽ bay từ phương Nam về đây, muốn lên núi sẽ khó khăn bằng trời. Bảo vật trong cổ mộ tu sĩ người có duyên sẽ nhận được, ta chỉ nhờ cậy các vị một chuyện, nếu như phát hiện gia phụ, nhất định đưa về hộ ta. Ta nhất định sẽ hậu tạ. Khi Thạch Trực nói đến cha mình, vẻ mặt ảm đạm, có lẽ cho rằng phụ thân đã gặp phải bất trắc, vừa nói lại vừa cẩn thận nhắc lại những đặc điểm của cha mình, cuối cùng nói, nếu như phát hiện thi thể của những tu sĩ khác. Nếu thấy tiện thì cũng xin đưa về Để ta an trí thỏa đáng Thạch mổ vô cùng cảm kích Các tu sĩ trúc cơ kỳ phần lớn đều bị cảm động Có một số người thì xem thường Có điều đều mở miệng đáp ứng Thạch trực nói Lần này dẫn đội chính là cao tổ sư tệ phái cao xuyên hiếu Ngoài ra còn có ba vị đệ tử nhập thất của người Và bốn vị đệ tử của phái điểm hâm Đều là tu vi trúc cơ kỳ Bọn họ còn có vài chuyện quan trọng cần phải làm Sáng sớm ngày mai mọi người tập hợp trước cửa phủ thành chủ, ta sẽ giới thiệu cho mọi người gặp mặt. Chu Chu nghe thấy một tu sĩ trúc cơ kỳ đứng cách đó không xa nhỏ giọng nói, chuyện quan trọng. Sợ là người ta lười phải giao thiệp với chúng ta đi. Người khác nói, người ta xuất thân từ trong tam đại môn phái. Không thèm nhìn đến chúng ta cũng có gì là lạ, lạ, chúng ta coi như là được nhờ một chút từ nguyên anh tổ sư của bọn họ mà. Tam đại môn phái của Tây Phương Ngũ Quốc này. Thật giống như là rất lợi hại a. Nhưng mà lúc trước nàng từng tiếp xúc với Cầu Bảo Dương phái Tấn Bảo Tông, đám người tiếu sái ca, thậm chí là nguyên anh tổ sư Hồng Bàn của phái Kim Văn, cùng đều rất ôn hòa mà. Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu chỉ nhìn thấy tu sĩ danh môn đại phái kiêu ngạo ngất trời. Đám người bọn họ đợi trước cửa phủ thành chủ nửa canh giờ, nhân tài phái ẩn hàng và phái điểm hâm mới từ từ đi tới. Vị nguyên anh tổ sư cao xuyên hiếu của phái ẩn hàng kia cũng lười xuống chào hỏi với mọi người, đứng giữa không trung, chỉ cho mấy đệ tử xuống gọi. Đệ tử phái ẩn hàng gồm hai nam một nữ. Nhìn qua đều là nam nữ thiếu niên tướng mạo xuất chúng, hơn nửa nàng kia còn có ngũ quan tinh Mỹ xinh đẹp, khí chất lãnh ngạo từ trong ra ngoài, giống như một đoá tuyết liên trên núi cao không thể chạm tới. Thạch trực đưa từng người lên giới thiệu với mọi người, Mỹ nữ tên là Phùng Khiết. Hai nam tử một người tên là Mã Tử Đạt, một người tên là Tiết Thiết Long, ở trong đám trẻ tuổi của Tây Phương Ngũ Quốc thì rất có danh tiếng. Được xưng là Long Mã song Anh. Trong bốn người của phái điểm hâm, có hai người đã gặp mặt hôm qua, chính là hai người đã nhận nhầm doãn tử chương là Lâm Tam Công Tử, hai người đó là tề Á và Lâm Khẩn, hai người còn lại là Lục Hổ và Bao Thế Kiệt. Bốn người của phái điểm hâm cũng chỉ là đệ tử bình thường, thái độ khá bình thản Ba người kia ở trong phái ẩn hàng là danh môn đại phái, lại còn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư, chính là đệ tử tin anh trong số tin anh của môn phái, thái độ với mọi người luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, không thể hiện ra vẻ khinh thường, nhưng thái độ đã rất rõ ràng, chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới. Các ngươi đừng có cố gắng với cao tới chúng ta. Thạch trực có chút bất đắc dĩ với thái độ của bọn họ, không dám để Nguyên Anh Tổ Sư chờ lâu, dặn dò hai câu rồi mời mọi người cùng đi. tề á và lâm khẩn của phái điểm hâm đặc biệt chú ý đến doãn tử chương nhìn thấy hắn có mang theo chu chu liền không nhìn được nói vị cô nương này cũng đi cùng sao doãn tử chương gật đầu lấy bát vân toa ra kéo chu chu ngồi lên dùng hành động thực tế để trả lời tề á và lâm khẩn ngơ ngác nhìn nhau xuất ra pháp bảo của mình rồi cùng bay theo đại đội về phía núi điểm phượng phùng khiết khống chế phi kiếm nhích tới gần bọn họ hỏi các ngươi biết tu sĩ kia sao Để mặt bọn hắn xuất thân từ phái điểm hâm, nàng mới chịu chủ động hỏi thăm. Người nàng chỉ chính là Doãn Tử Chương, so với những tu sĩ khác, năm người Doãn Tử Chương thực sự quá đặc biệt, hắn và cơ u cốc tuy phong thái khác nhau nhưng đều đặc biệt tuấn Mỹ, hơn nữa nhìn qua tuyệt đối không lớn tuổi, nhưng đều đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, hơn nữa nhìn qua còn có một đề thiện thượng chưa tới 10 tuổi cũng đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, người xung quanh muốn không chú ý đến bọn họ cũng khó. Thạch ánh lục mặc dù mang khăn che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ đôi mắt sáng rõ mỹ lệ động lòng người để lộ ra, tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Không biết bao nhiêu tu sĩ đi cùng đều ngó thầm nhìn nàng mà nuốt nước miếng, bao gồm cả tiết thiết Long và Mã tử đạt đi cùng phùng khiết kia. Nhưng không ngờ bốn nhân vật xuất chúng như vậy lại mang theo một chu chu càng thêm, xuất chúng, dung mạo thôn cô cộng thêm hoàn toàn không có tu vi, xen lẫn trong một đám toàn tu sĩ trúc cơ kỳ. quả thực càng dễ gây chú ý hơn cả bốn người doãn tử chương. Tề Á và Lâm khẩn nhìn thấy Mỹ nhân hạ cố, đương nhiên là có gì nói nấy. Phùng khiết nghe bọn hắn nói xong, Liễu mi nhướng lên nói, ý của các ngươi là, hắn có thể đến từ Lâm thị nhất tộc của Vũ quốc. Lâm thị Vũ quốc cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa gia chủ thế hệ này, vừa là hoàng đế Vũ quốc vừa là đại trưởng lão của tế Lập Tông, nắm giữ ít nhất nửa thế lực của Vũ quốc. Mà vũ quốc chỉ lấy riêng thực lực tu sĩ mà nói là đã đủ để chống lại đan quốc bá chủ cấp đại quốc. Tề Á gật đầu nói, tám chín phần 10, nếu không sao lại giống lâm tam công tử như thế chứ. Chương 189, chọc tổ ông vào vẻ. Núi điểm phượng ở ngay cạnh tiên thành, chỉ trong chốc lát một nhóm mười mấy người trong bọn họ đã bay đến đỉnh núi thứ tư nổi danh hung hiểm. Ngọn núi này thoạt nhìn hoàn toàn khác ba đỉnh núi còn lại, trên núi đều là quái thạch lẫm chởm và rất nhiều đồng đá lớn lớn nhỏ nhỏ. Những động đá này đa số đều là sào huyệt của thiết trảo Ma Điêu, may mà hiện giờ phần lớn bọn chúng đều đã bay về phương Nam, nếu không bọn họ cũng không dám lớn mật tùy tiện bay đến gần ngọn núi này. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thỉnh thoảng có một đám mây đỏ từ bên kia núi thổi qua. Những thứ này không phải là mây thật mà là từng bầy huyết phong điểu, chim ruồi hút máu. Mỗi con huyết phong điểu đều chỉ lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân màu đỏ như máu, mỏ của nó sắc bén hơn kim thiết, là một loại trùng hút máu ký sinh trên người thiết trảo ma điêu. Chỉ một con huyết phong điểu thì không có gì đáng sợ, vô ý bị nó mổ một cái cũng chỉ rách chút da mất chút máu, độc tố trên người nó cũng không phải là trí mạng. Nhưng mà nó là loài chim quần cư, mỗi lần xuất hiện đều trên vạn con, hơn nữa chúng lại hung hãn không sợ chết. không sợ trả giá lớn cũng phải đuổi tận giết tuyệt đối thủ của bọn chúng. Vô cùng phiền toái. Tài liệu về đỉnh thứ tư trên núi Điểm Phượng, Thạch Trực đã từng cho bọn họ mỗi người một phần, giờ phút này mười mấy tu sĩ nhìn thấy những bầy huyết phong điểu khổng lồ kia, đều cảm thấy da đầu rung lên. Phùng khiết hư nhẹ một tiếng, người kiếm bay xuống thấp, ngón tay ngọc thon dài nhấc lên. Một chiếc khăn lụa mềm mại màu hồng đón gió mở ra biến thành một mảng lớn dài đến mười trượng. Nhẹ nhàng rơi xuống như mây bay, vừa vặn bao hết đám huyết phong điểu bay qua từ bên kia núi. Bầy huyết phong điểu phát hiện có chuyện không ổn, nhanh chóng bay lượn lên trên xuống dưới hồng phá vòng vây. Nhưng phạm vi chiếc khăn lụa khổng lồ giống như đã biến thành thiên la địa võng, những con huyết phong điểu kia dù cố gắng tới cỡ nào cũng đều không thể thoát khỏi khống chế. Phùng khiết cười đắc ý, hai tay kết ấn khẽ kêu một tiếng thu, bốn góc của chiếc khăn lụa buộc vào gói chặt đám huyết phong điểu trong đó. Biến thành hình một nụ hoa khổng lồ Thanh tuyền hóa sát Thủ ấn của phùng khiết biến hóa Mọi người ở bên cạnh nghe thấy tiếng nước chảy mảnh liệt truyền ra từ trong chiếc kha lụa. Có lẽ là nàng định dùng nước dìm chết những con huyết phong điểu kia Quả nhiên một lúc lâu sau Nụ hoa khăn lụa rung lên mở ra Vô số thi thể huyết phong điểu ướt đẫm rơi xuống chân núi Giống như một trận mưa máu Cả ngàn con huyết phong điểu mà lại dễ dàng bị nàng giết sạch như vậy Cao Xuyên Hiếu dường như cũng có chút vừa lòng đối với biểu hiện của nữ đệ tử này, vuốt chòm râu gật đầu mỉm cười. Phùng Khiết thi triển thuật tinh lọc, chuẩn bị thu hồi chiếc khăn lụa sạch sẽ vào trong tay áo, làm ra vẻ lơ đãng nhìn về phía doãn tử chương một cái, lại thấy hắn đang quay đầu nói cái gì đó với Chu Chu, không hề chú ý tới lúc nàng, đại triển thần uy, không khỏi có chút thất vọng. Nói chuyện với xấu nữ thì có hay chứ? Hừ. Phùng Khiết căm giận rời tầm mắt. hai sư huynh long hổ song anh của nàng dẫn đầu lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi những tu sĩ khác cũng khen không dứt miệng tâm tình của phùng khiết cuối cùng cũng khá hơn một chút mọi người vẫn còn đang reo hò mừng thắng lợi đầu tiên bỗng nhiên nghe thấy doãn tử chương hét lớn một tiếng cẩn thận không ít người bị hoãn liền giật mình định thần nhìn lại thì dường như con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài hằng hà sa số những con huyết phong điểu giống như thủy triều tràn ra từ trên vách núi trong động đá Số lượng ít nhất cũng phải gấp trăm lần lúc nãy. Bởi vì số lượng lớn huyết phong điểu bay ra nên cả ngọn núi nhìn từ xa giống như đang chảy máu vậy, cánh của huyết phong điểu lúc đang bay gây ra tiếng ong ong dồn lại với nhau, giống như tiếng thổi lạnh lạnh của kèn tử thần vang lên vậy. Lúc phùng khiết đối phó với đám huyết phong điểu vừa nãy, Cao Xuyên Hiếu ỉ vào thân phận của mình rời đi khá xa, cảm giác còn kém hơn cả Chu Chu đang dùng thần thức thăm dò tình hình của ngọn núi, nàng kéo tay doãn tử chương rồi nói chuyện. Chính là muốn nói cho hắn biết, trong sơn động có rất nhiều huyết phong điểu. Lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Vô số bầy huyết phong điểu nối đuôi nhau tạo thành một biển máu, bay về phía họ, mấy tu sĩ lá gan hơi nhỏ một chút tối, một tiếng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà bọn họ mới chạy chưa được bao xa, chỉ thấy từ phía xa đã có hàng hà sa số huyết phong điểu bay đến. Cũng không biết bọn chúng đến tột cùng là phát tin đi bằng cách nào. Lại có thể gọi cả những con huyết phong điểu đang đi ra ngoài kiếm ăn trở về vây đánh Một đám tu sĩ kêu khổ thấu trời, phải chuẩn bị lên tinh thần đối phó Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy một màn này cũng có chút ngoài ý muốn Có điều ông chỉ định mang mấy đệ tử ra ngoài lịch làm để cho bọn chúng gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi Cho nên cũng không vội ra tay, chỉ nhìn xem ba đệ tử sẽ xử lý như thế nào Phùng khiết mã tử đạt và tiết thiết long quả thật đã bị trận chiến này làm cho giật mình hơn nữa phùng khiết từ đầu vốn hoàn toàn không ngờ đến mình nhất thời chủ quan giết một đám huyết phong điểu lại dẫn đến sự phản kích đáng sợ như vậy thật sự đúng là chọc vào tổ ông vào vẻ. có điều bọn họ vốn xuất thân danh môn trên người mang không ít pháp bảo bùa chú tim đập loạn một trận rồi nhanh chóng ổn định tình thế thần trí cũng ổn định vừa ngăn cản đám huyết phong điểu đang tấn công điên cuồng vừa nghĩ cách xử lý Những con huyết phong điểu này có số lượng nhiều đến dọa người Cứ giết như vậy chỉ sợ bọn họ kiệt sức vẫn không thể giết hết được Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng tu sĩ kêu la thảm thiết Xem ra có không ít người đã bắt đầu không ngăn cản nổi rồi Đúng lúc phùng khiết đang thấp thỏm lo âu Bỗng nhiên nghe thấy cơ u cốc lớn tiếng nói Các vị mau lấy máu huyết phong điểu vẽ loạn một chút lên người Phong bế hơi thở, sẽ tránh bị bọn chúng tập kích Giọng nói của hắn trầm ổn Không ít tu sĩ bị huyết phong điểu vây công đến không chịu nổi rồi. Trên người vốn dính không ít máu huyết phong điểu, lập tức cũng không để ý lời cơ u cốc nói là thật hay là giả, vội vàng dùng phương pháp vận khởi quy tức, cố gắng thu liễm hơi thở trên người. Một chiêu này quả nhiên hiệu quả, những con huyết phong điểu kia bỗng nhiên giống như không tìm được mục tiêu, tìm loạn xung quanh giống như mấy con rùi nhặn mù. Phùng khiết, mã tử đạt và tiết thiết lòng tính tình cao ngạo, Không muốn học theo những tu sĩ kia vẽ loạn máu huyết phong điểu lên người, mặc dù cũng thu liễm hơi thở, nhưng vẫn bị những con vật kinh khủng này đuổi cùng giết tận không buông tha. Hơn nữa rất nhiều con huyết phong điểu không tìm được mục tiêu cũng nhanh chóng chuyển sang vây công bọn họ. Ba người không chịu được, cuối cùng đành bất đắc dĩ làm theo. Áp lực của chúng tu sĩ giảm đi nhiều, không hẹn mà cùng nhích tới gần chỗ mấy người cơ u cốc, ngay cả tề á, lâm khẩn cũng không ngoại lệ. Mọi người vây quanh ở một chỗ, thấy vẻ mặt đám người cơ u cốc thông dông, ăn mặc sạch sẽ khống chế pháp bảo của mình dừng ở giữa không trung, đều cảm thấy rất kinh ngạc, sao bọn họ lại không cần bôi máu huyết phong điểu. Phùng khiết từ phía xa xa nhìn thấy một màn này, mùi vị chua chua trong lòng rất khó chịu. Cho đến giờ trăng bị sao vây quanh vẫn luôn là nàng hôm nay lại bị đổi thành một người khác. Huyết phong điểu lượng lờ xung quanh ngọn núi thêm một vòng nữa cũng không phát hiện được mục tiêu để công kích. rốt cục từ từ lui về trong sơn động. Chúng tu sĩ cẩn thận thối lui đến một khoảng cách an toàn, một tu sĩ trong đó không nhìn được nói, may mà có cơ sư huynh nhắc nhở, nếu không hôm nay chúng ta đã bị phiền toái lớn. Cơ u cốc nở nụ cười ôn nhã, ôn hòa và nhã nhặn, phong độ mười phần, các vị khách khí rồi, chỉ là những con huyết phong điểu này còn chưa bị diệt trừ, chỉ sợ chúng ta sẽ không có cách nào tới gần ngọn núi này thôi. Muốn giết nhiều huyết phong điểu như vậy, Kể ra cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi định mời sư phụ ta xuất thủ sao? Phùng khiết không nhìn được mà nói. Chương 190, Mỹ Nam Kế Phùng khiết bỗng nhiên chen miệng vào, thu hút không ít ánh mắt của các tu sĩ, có điều lúc này ánh mắt nhìn về phía nàng đã không còn có ý khen ngợi tán thưởng nữa rồi. Mà dường như đã đổi tất cả thành ánh mắt lạnh như băng thậm chí là oán hận Bởi vì sự lỗ mãn của nàng ta mới dẫn đến lượng lớn huyết phong điểu như vậy Vừa rồi có hai gã tu sĩ đã rơi xuống Những người khác thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương một chút Đều hận ngôi sao gây họa là nàng muốn chết Sư phụ Cao Xuyên Hiếu của nàng thì lại đứng nhìn bên cạnh mà không chịu ra tay tương trợ Còn nói là dẫn đội, có người nào dẫn đội như ông ta sao? Cao Xuyên Hiếu là Nguyên Anh Tổ Sư những người này dù có tức giận hay không cam lòng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhưng mà muốn bọn họ lấy lòng người phái ẩn hàng như lúc trước thì dù chỉ là nghĩ cũng đừng hồng. phùng khiết nhận thấy thái độ không thân thiện của những người xung quanh nàng chỉ ngẩng đầu lên làm như không thấy đạo tu tiên vốn là không sống móng chết muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ tư chất quá kém không đủ bản lĩnh nàng mới lười so đo với mấy kẻ thấp kém này vốn trong lòng cơ u cốc không có ấn tượng tốt gì về phùng khiết Có điều hắn cũng không trực tiếp biểu hiện sự yêu ghét ra ngoài bình thản đáp, không cần sư tôn của tiên tử ra tay, chỉ cần các vị xuất lực hỗ trợ là đủ rồi. Không ít tu sĩ lập tức cảnh giác, nhìn cơ u cốc không nói lời nào, các tu sĩ tính toán mưu hại lẫn nhau, chuyện dùng người khác làm đá cây chân cũng thấy nhiều rồi, tên này sẽ không định làm như vậy đi. Mấy người phùng khiết cũng không định nói gì, dù sao hy sinh ai thì cũng không tới lượt nàng. Cơ u cốc giống như không nhận ra mọi người đang trầm mặc một cách quỷ dị, tiếp tục nói, đám huyết phong điểu này trời sinh không nhìn rõ vật. Muốn bay và công kích đối thủ đều phải dựa vào cảm ứng trời sinh. Năm đồng môn chúng ta chịu trách nhiệm dẫn dụ đám huyết phong điểu ra, làm phiền các vị phục kích từ phía sau, nhanh chóng giết chết bọn chúng. Chỉ cần các vị cẩn thận che giấu hơi thở, bọn chúng hẳn là sẽ không nhận ra sự có mặt của mọi người, chỉ chú ý tấn công mấy người chúng ta. Đề nghị của cơ u cốc khiến cho các tu sĩ đều giật mình tại chỗ, xả thân vì người khác, chuyện cao thượng như vậy đã bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy bao giờ. Doãn tử chương vẫn luôn trầm mặt không nói bỗng nhiên lên tiếng, thủ đoạn phùng cô nương vừa rồi dùng pháp bảo để vây giết huyết phong điểu rất cao minh. Chẳng qua là không thích hợp để đối phó với đám huyết phong điểu vây công, nếu như phục kích từ phía sau, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Phùng khiết nghe hắn nhắc tới sự tích lúc trước của mình. Nhất thời có chút không được tự nhiên, ngay cả nàng cũng cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc. Nếu như không phải là vẻ mặt của doãn tử chương hờ hững, không mang theo nửa phần chăm chọc, nàng còn hoài nghi có phải hắn định đâm nàng một nhát hay không? Thì ra là vừa rồi hắn có nhìn thấy một màn nàng đồng thủ vây giết đám huyết phong điểu kia. Trong lòng phùng khiết cảm thấy ngọt ngào. Những chuyện không vui lúc trước nhất thời biến mất. Nếu như các vị không có ý kiến gì, Vậy thì điều tức trong thời gian một bữa cơm xong rồi liền bắt đầu luôn Cơ u cốc nhìn tất cả mọi người Những tu sĩ bị hắn nhìn qua không khỏi tự động gật đầu đồng ý Hắn cười cười lễ phép Cũng lui xuống cùng đám người để thiện thượng ngồi xuống điều tức Vừa rồi bọn họ đã ngâm trong nước hàng đầm được thôi hóa thành hơi nước quanh người Loại nước thiên nhiên này có sẵn công dụng ngăn cản hơi thở lộ ra bên ngoài Cho nên lúc nãy đám huyết phong điểu không gây phiền toái cho họ Hiện tại cũng chỉ làm bộ một chút, thật ra thì trạng thái của mọi người đều rất tốt. Đề thiện thượng thấp giọng nói, chúng ta có hơi nước này để phòng thân, hoàn toàn có thể tự đi vào ổ huyết phong điểu, vốn không cần phiền phức như vậy, mang theo bọn họ thì chúng ta được lợi gì nào. Cơ u cốc đánh giá thân hình ngắn ngủn của đề thiện thượng, nhất là đôi chân mét rưỡi không theo kịp bọn họ, vẻ mặt, kinh ngạc, nói, vạn nhất gặp phải biến cố gì trong cổ mộ tu sĩ. Đại sư Huynh khẳng định rằng Huynh có thể chạy trốn nhanh như chúng ta sao? Phi Phi Đệ là đồ cáo già Ta tưởng đệ có lòng tốt như vậy Hóa ra là muốn lấy bọn họ làm bia đỡ đạn dò đường, quá âm hiểm, quá vô sĩ, quá ác độc Đề thiện thượng lời lẽ chính nghĩa khiển trách Đáng tiếc một khắc sau hắn liền thay đổi hoàn toàn, nhưng mà chủ ý này được Lão tử thích, ha ha ha Nhị sư Huynh Huynh bảo tứ sư huynh khích lệ phùng cô nương là có dụng ý gì? Chu chu kinh hồn bạc vía hỏi. Nếu như không phải là cơ u cốc cố gắng thuyết phục doãn tử chương, với tính tình của hắn căn bản không thể nào chủ động đi khích lệ người khác, cứ nhìn nàng nghe lời biết điều lại chịu mệt nhọc như thế mà hắn cũng không khích lệ nổi mấy câu thì sẽ biết. Biết rõ nhị sư huynh hơn phân nữa là có âm mưu. Nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua chua. Cơ u cốc mỉm cười nói. Vì phùng cô nương kia không biết vì sao, lại có chút để ý đến tứ sư đệ. Có nàng ta tích cực đánh tiên phong, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sư phụ nàng cũng không thể không ra tay đi. Cơ u cốc nhìn thấy cao xuyên hiếu khoanh tay đứng nhìn chúng tu sĩ bị đám huyết phong điểu vây công thậm chí xuất hiện thương vong, thì biết ông ta cũng không để ý sống chết của người khác, chỉ coi trọng mấy đệ tử của mình, chỉ lúc nào khẩn cấp thì mới có thể buộc ông ta xuất thủ. Vừa rồi hắn liền chú ý thấy Phùng Khiết thường xuyên nhìn lén doãn tử chương Một cô nương mắt cao hơn đầu mà có phản ứng này Cũng chỉ có thể dùng trái tim đã nảy mầm để giải thích Vì để hành động tiếp theo được đảm bảo Không thể không để cho tứ sư đệ thi triển Mỹ nam kế Có điều cơ u cốc cũng thấy lạ Điều kiện của hắn cũng không kém doãn tử chương Tại sao ngay từ đầu Phùng Khiết chỉ nhìn doãn tử chương nhỉ Không thể không nói Mấy sư huynh sư đệ này đều là độ rắm thúi tự luyến giống nhau Doãn tử chương hiểu quỷ kế của cơ u cốc, mím môi khó khăn nhịn đi, khống chế việc bản thân đi tỷ thí với sư huynh âm hiểm này ngay lập tức. Thế này nhé Tứ sư đệ và đại sư huynh ở cùng một tổ, ta và thạch ánh lục cùng một tổ, luân phiên đi đánh bọn huyết phong điểu, tiểu sư mùi đứng áp trận ở phía sau. Cơ u cốc nghĩ kỹ rồi an bài, những người khác cũng không gì nghĩ gì, nhìn thời gian đã đến liền đứng dậy đi gọi những vị tu sĩ còn lại, chuẩn bị hành động diệt điểu. Đệ thiện thượng xoa xoa mũi nói, lão tử còn tưởng rằng đệ định dùng thứ trận dị để ngăn cản chứ. Như vậy chẳng phải là quá không thoải mái sao, hơn nữa tự dưng lại được một cơ hội thực chiến tốt. Cơ u cốc nhìn doãn tử chương một cái. Có một sư đệ thiên tư cực cao còn tu luyện phát cuồng ở đây, những sư huynh sư tỷ như bọn họ phải chịu áp lực thật lớn. Hai sư huynh đệ trong lòng có sự ưu tư trao đổi ánh mắt với nhau, tinh thần phấn chấn chuẩn bị ứng chiến. Chu Chu ngồi lên Bát Vân toa bay đến giữa không trung, khi ở Tích Thành Nạn đã nhờ phái Kim vanh phái người hỗ trợ cải thiện Bát Vân toa, bây giờ chỉ cần cho đủ linh thạch vào, cho dù nàng không có tu vi cũng có thể khống chế tự nhiên, pháp trận phòng hộ của Bát Vân toa cũng tăng lên một cấp, cho dù huyết phong điểu có đột kích thì trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nàng. Nàng sẽ có đủ thời gian thả tiểu trư ra cứu nàng. Dựa theo kế hoạch của cơ U Cốc, Nhóm đầu tiên đi khiêu khích đám huyết phong điểu chính là Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương. Hai người cùng nhau khống chế pháp bảo bay đến rìa núi, Đề Thiện Thượng chống hai tay lên hông, phi một tiếng về phía đám huyết phong điểu đang bay. Một tiếng này bí mật mang theo, hy thanh thuật, trong âm ba công pháp, nó có lực công kích cực mạnh đối với loài yêu thú hoạt động dựa vào thính giác, Đề Thiện Thượng cố ý khổ luyện mấy tháng nay, kỹ xảo và uy lực đã có tiến bộ rất lớn so với lần chiến đấu với âm tiên ngũ quỷ vương. Hôm nay đúng lúc bộc lộ tài năng thể hiện danh tiếng. Chương 191, Vấn đề hình tượng Tuy động tác phi của đề thiện thượng hơi khoa trương, nhưng tiếng phát ra rất nhỏ, sóng âm mạnh mẽ làm gió núi thổi qua trước hắn rối loạn lên, đoàn huyết phong điểu trước mắt đụng vào sóng âm thì như con sâu con kiến, không hề có sức chống trự mà lập tức nội tạng vỡ nát hết mà bỏ mạng. một mạng lớn thi thể đỏ hồng từ trên trời rơi xuống nhìn số lượng không ít hơn bao nhiêu so với phùng khiết dùng pháp bảo giết lúc trước đề thiện thượng hết sức hài lòng với kết quả này kiêu ngạo liếc qua doãn tử chương đang ngồi không đáng tiếc ngay cả lông mi của doãn tử chương cũng chưa từng cụp xuống phần đông tu sĩ thu khí tức âm thầm phục ở một nơi bí mật gần đó trông thấy một màn này có nhiều người hiếc sâu tại chỗ đây cũng quá mạnh mẽ đi trước khi tình cảnh tái diễn lần nữa vô số huyết phong điểu cảm nhận được đồng bạn chết thảm dưới tiếng động là kia liền tuôn ra khỏi huyệt động như thủy triều đánh về phía hai người đề thiện thượng và doãn tử chương dĩ nhiên đề thiện thượng không sợ hấp bụng thu khí hướng về phía bầy chim tiên phong phi một tiếng một mảng lớn huyết phong điểu từ trên không trung rớt xuống ở xa chút thì bị chấn động tương đối nhỏ nhưng bị đập vào hướng đông lệch sang tây thành ra mất phương hướng cao xuyên hiếu từ xa nhìn thấy lại âm thầm lắc đầu Mấy tiểu bối nhìn không rõ lai lịch này thực lực không tệ, thế nhưng chủ quan quá mức rồi, vừa lên đã dùng pháp thuật hao phí chân nguyên như thế, sẽ không sợ tiếp theo không còn sức lực sao? Quả nhiên còn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đáng tiếc. Đề thiện thượng bên kia còn nhất cổ tác khí, phi, năm âm liền, cuối cùng hết hơi, lấy một túi nước từ trong túi trữ vật ra, uống một ngụm, há miệng hướng với phía mảng huyết phong điểu đang từ sau bay tới một mảng hơi nước. Vô số giọt nước thật nhỏ mang theo pháp lực, một mảng lớn huyết phong điểu nữa lại bị đánh rơi. Đề thiện thượng còn thừa dịp kẻ hở ngắn ngụy ở giữa, lấy một lọ đang dược trong ngực ra, đổ vào trong miệng, một ngụm hai, ba viên, lập tức nguyên khí dồi dào, hồi máu phục sinh tại chỗ, lại phi một tiếng về huyết phong điểu ba mặt trước sau bên trái, bên phải là doãn tử chương, có thể bớt tiếng phi kia đi. Nhất tác cổ khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tả truyện trang công thập niên. Phu chiến, dũng khí giả. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy thì trận mắt khá hốc miệng, ông chưa thấy ai ăn đang dược, hào phóng như vậy đấy. Hơn nữa là đang dược bổ sung chân nguyên với tốc độ nhanh như vậy. Tại chỗ mà đang dược đặc biệt quý giá như Tây Phương ngũ quốc này, hành vi lãng phí như vậy thực khiến người ta học máu, mấy tên tiểu tử này có lai lịch gì. Sư môn cũng quá xa hoa đi. Bên kia doãn tử chương một tay chém ra một cùng sương băng. Khiến một mảng huyết phong điểu trực tiếp chết cống, không thể nhìn được nghiêng đầu nói với đề thiện thượng đại sư Huynh, Huynh dùng loại pháp thuật bình thường chút được không? Lại phun lại nhổ, hắn không thấy buồn nôn à. Đề thiện thượng lau nước động bên môi, nói khẽ, pháp thuật của lão tử không bình thường ở chỗ nào. Để coi chừng chính mình đi. Nói xong ưỡn ngực hóp bụng, lại phi về phía trước một tiếng. Doãn tử chương hết cách, chỉ có thể chọn quay mặt nhắm mắt làm ngơ. Xét về hình tượng, doãn tử chương tốt hơn nhiều so với kẻ phun loạn về ba phía ở bên cạnh. Khí băng vần quanh người. Mỗi lần ra tay đều thành một vùng xương trắng mênh mông. Vô số huyết phong điểu đến không nổi chết dưới chút xương trắng này, mà người đại khai sát giới ở chính giữa lộ vẻ ưu nhã trấn định, mỗi cái nhất tay nhất chân mang theo một tiết tấu riêng biệt, thoáng như thần tiên trong đám người. Tuy hiệu quả giết địch tương tự như đề thiện thượng, nhưng ai thấy cũng đều cảm thấy hắn đáng tin hơn đề thiện thượng cả trăm lần. Hai người dựa vào đang dược không ngừng bổ sung nguyên khí, giết huyết phong điểu đang mạnh mẽ tràn đến như không biết chán. không ngừng khiêu chiến cực hạn tiêu hao pháp lực của mình. Họ đã sớm phát hiện cách tu luyện như vậy so với ngồi điều thức bình thường nhanh hơn nhiều, nhưng đối thủ có thể khiến họ giết thả tay như vậy thì có rất ít. Các tu sĩ phụ trách phục kích huyết phong điểu chứng kiến hai người như máy móc chiến đấu không biết mệt mỏi, đều cảm thấy lạnh lòng một lúc, đây là người đấy à? Còn có mớ đang dược kia, ăn như ăn cơm rồi. Họ có cần phung phí của trời như vậy không hả? Rõ ràng là họ còn tới ba người. Xếp người kín một tí, hoàn toàn có thể không cần thiết phải lãng phí những đang dược đó. Phùng khiết vung vẩy chiếc khăn lộ pháp bảo của nàng giết rất nhiều huyết phong điểu. Thật sự vô cùng tích cực góp sức, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian nhìn về phía Doãn Tử Chương, càng nhìn càng thấy vị tu sĩ trẻ tuổi này thật anh vĩ bất phàm có thể hiểu là anh dũng cao lớn khác người. Lúc trước tề Á và Lâm khẩn nói với nàng rằng Doãn Tử Chương có thể là người của Lâm Thị Vũ Quốc, nàng còn bán tính bán nghi Nhưng lại nghĩ nếu bối cảnh sau lưng người này không đủ mạnh mẽ, sao họ có thể ít tuổi như vậy mà đã có tu vi thế này, thêm khí độ cử chỉ bình tĩnh của họ khi đối mặt với sư phụ mình, thì lập tức tin thêm vài phần. Giờ nhìn thủ đoạn đấu pháp của họ, còn có vẻ nhiệt tình tự nhiên không coi là gì khi ăn đang dược, trong lòng không còn hoài nghi nữa, đối với việc mình nghe người ta chỉ huy giết những con huyết phong điểu này cũng thấy chẳng vấn đề gì. Đệ tử của Lâm Thị Vũ Quốc đấy. Đã là hoàng tộc vũ quốc, lại là đệ tử dòng chính của Chiêu Thái Tông, một trong ba tông môn hạng nhất của Đại lục Tấn Tiền, thì có tư cách là người lãnh đạo của họ. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục xem thời gian đã qua suýt soát hai canh giờ, liền tiến lên thế chỗ của hai người, đề thiện thượng và Doãn Tử Chương không nói hai lời lui về trên bát vân toa chỗ Chu Chu đang ngồi. Nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Chu Chu không quấy rầy họ, ngồi một bên tiếp tục xem cuộc chiến. Cơ u cốc và thạch ánh lục sử dụng một loại công pháp liên thủ đối địch đặc biệt, mờ mờ ảo ảo chứa ý tứ không mưu mà hợp, ngũ hành thay đổi liên tục rất ảo diệu, phối hợp hai pháp thuật ngũ hành, hoàn hảo như một chiếc bàn tròn, tuy bị vây trong một đại dương huyết phong điểu, nhưng vẫn xoay tròn như ý như cũ, chống cự từng làng từng làng sóng lớn, mạnh mẽ liên tiếp, giết chết tất cả huyết phong điểu lại gần họ. Cao Xuyên Hiếu chỉ có thể lắc đầu thở dài một màn ở xa xa này. Ba đệ tử của mình so với những người này, ngào khí có thừa, nhưng biến đổi thủ đoạn khi đối địch thậm chí gặp địch không sợ, cố gắng rèn luyện thân thể và tinh thần cứng cỏi thì kém quá nhiều, đây không phải vấn đề mà linh căng, tư chất, công pháp lợi hại hay lượng lớn đang dược có thể bù đắp được. Thậm chí ông bắt đầu đố kỵ sư phụ có mấy đệ tử này, gặp vận may thế nào mới có thể thu nhận được những đệ tử như thế? Ba đệ tử của mình còn cần mài dũa nhiều Cứ giết như vậy cho đến khi mặt trời đỏ ối phía Tây, tuy huyết phong điểu chết hơn phân nửa, nhưng còn cả một đám gần bằng thế đang tấn công. Cơ u cốc thấy cứ thế này chẳng phải cách hay, liền truyền âm mời các tu sĩ khác tạm dừng tay, cả nhóm thu lại khí tức lui về một trong ba đỉnh của núi Điêm Phượng, cắm trại qua đêm. Chém giết suốt một ngày, ngoại trường nhóm đề thiện thượng, biến thái, thừa đang dược, ngay cả người bằng sắt cũng không chịu nổi, một đám người cũng chẳng có đầu óc đâu mà nói nhiều. Đơn giản là chuẩn bị trại cho tốt rồi rút thăm chọn người canh đêm, từng người yên tâm tự đi nghỉ, cao xuyên hiếu ngồi ở một góc, vẫn xa cách như vậy, phùng khiết giật giật hai vị sư huynh, đi đến trước mặt nhóm doãn tử chương. Cười nói, chung tay đối địch cả ngày, còn chưa biết cao tính đại danh của các vị, sư môn ở đâu.